Kính thưa quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khiê để sắm trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút trên kênh YouTube tiếp chuyện bà quảng Ng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến missy thầy 5 lát của tác giả Huy rồi câu chuyện là này có tên là đèn soi cõi âm mình sẽ đọc trong vòng 2 tầng ngày nay và ngày mai một chút nữa khi tác giả có thì xin nhờ các bạn ấnmin ghi bình luận lên để cho anh ché em tiện tương tác Hãy ủng hộ á Tuấn bằng cách ấn n like nút chia sẻ video Các bạn muốn mua các sản phẩm trà búp trần Tân Cương, Thái Nguyên, kẹo lạc, kẹo dồi, mít bột trà xanh, chẩm chéo và đặc biệt là gật xạ đen cùng với cái insulin Ấn Độ để hỗ trợ điều trị tiểu đường thì có thể là vào trong shop ở trong phần mô tả hoặc là vào trong số đỏ ở ngay đây để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. 5 lát Đèn soi cõi âm Tập 1 ban nửa đêm. Lão Năm đang nằm ngáy từng tiếng ồ ồ ở giữa tấm phản. Bên ngoài gió thổi lồng lộng qua khe cửa. Lão Năm có lẽ là lạnh, nằm co ro quấn cái chăn kín mít như là xác ướp Ai Cập ấy. Trên bàn thờ khói nhang vẫn nghi ngút tỏa ra mùi nhang trầm dịu ngọt, phảng phất theo chiều gió. Hai vị âm tướng thoát ẩn thoát hiện, ngự về trên ban, đưa mắt nhìn ra. Hai tay đặt ở trên gối Tựa như là đang hưởng hương khói vậy Lúc này tấm di ảnh thờ của ông thọ thẻo Cũng chớp chớp đôi mắt Liếc nhìn ngang nhìn dọc Sau đó nghe hầm răng vằng khẻ ra mở cười Bên tai của hai vị âm tướng vang lên tiếng của ông thọ Này Việc ta phiền hai vị giúp Chắc là cũng xong hả? Hai âm tướng nghe vậy liền mở choàng mắt Hoàng thiên lập tức chuyển âm Chuyện thời nhờ Chúng tôi lo xong cả rồi Việc còn lại thì cứ để trịnh phong thần tướng lo liệu Ông thọ thẹo gật gù âm ừ lên tiếng <cười> Được rồi, được rồi Thế là ta yên tâm rồi Chúng ta trăm công nghìn việc Không phải lúc nào cũng thể vai sát cánh Lần này phải làm phiền Trịnh Phong Ông ta có chuyện lời gì hay không Nghe vậy Hoàng Hải Tướng Cũng lập tức hồi đáp Thưa thầy Dạ có Trịnh Phong cũng đã âm thầm Ban sắc thần cho thằng Mận Nhưng chưa để nó biết Vì chưa đến thời cơ Sắc thần đã được lận vào người Ít nhiều thì các thánh thần Ở nơi khác cũng có thể nhìn ra Lão thọ thẹo lúc này chặt lưỡi Sau đó cái khóe miệng của lão ở trên tấm di ảnh Từ từ từ từ xuất hiện một cái điếu thuốc ba số Điếu thuốc lập lòe tự đỏ đầu Rồi khói nhang lẫn trong khói thuốc bốc lên Lão cười khà khà <cười> Tốt rồi, tốt rồi Việc ta đóng lại phát thể hộ thân vi đà Cũng là để cho thằng Mận nó học hỏi được nhiều thứ hơn à, Sắp tới ta không về được thường xuyên Lại chuẩn bị sang một năm mới Chắc các tướng cũng biết Người ta cũng dâng xấu lên nhiều Ta thì bận bù đầu việc này việc kia Thế thôi ta đi trước Hẹn các tướng có dịp chúng ta ngồi với nhau Hai vị âm tướng không ai bảo ai Cả hai đều biết Cái việc bận mà lão thọ lão nói là gì Ấy là lão ngồi xòe bài Lão đánh tổ tôm Cùng với các quan sai Ở dưới cõi âm đấy chứ Đúng thật Là thầy nào trò đấy Luồng khói trắng từ trong tấm di ảnh Bay ra bên ngoài Quấn theo đó là một cây nhang đang cháy ra khỏi bát Từ từ quấn về phía của lão năm Đang nằm ở đó đầu hương lại cháy đột ngột chọc vào một bên hông lão năm giật mình một tay ôm mông trồm dậy rồi kêu lên oai gói lại nghe thấy bên tay tiếng c của lão Thọ thẹo nhỏ dần rồi biến mất nằm lát suýt xoa đưa mắt nhìn quanh cằ nhằn thằngảo hả thằng nàoo thằng nào để ám sát vào đây hảằng nào ra đây ra đây ra đây solo xem nào Bất ngờ nhìn lên thì thấy hai âm tướng đang ngồi lù lù ở trên ban Ờ, he, he, he, he, hai thầy đây à Hai vị tướng nhìn xuống thoát ẩn thoát hiện, giọng nói vang vọng Không phải là hai chúng ta Lão Năm đưa tay gãi gãi đầu nhìn hai âm tướng vẻ mặt ngơ ngát toan nằm xuống ngủ tiếp thì có tiếng bước chân ở bên ngoài đi vào Tiếng bước chân đều đều Mang theo một luồng âm khí lạnh léo ập vào bên trong Còn chưa cả kịp ngồi dậy thì đã nghe tiếng gọi Hùng Minh Mận Sau đó là tiếng đập cửa rầm dầm Lão đưa tay mở cánh cửa sổ Ngó ngó thì thấy Ở bên ngoài phải có đến cả gần chục âm binh Đứng sắp thành hàng Tay cầm ráo nhọt Đầu đội nón lá ý cái gì thế Ê Đi, đi lại lại đêm bắt hồn đấy à. Hồng minh mắt. Năm Lác mở cửa. Mở cửa. Giọng nói vang lên làm cho Năm Lác giật mình. Lão nhìn qua khe cửa thì bất thần linh một thanh đao chém thẳng tới đếng xoạng một cái vào khung sắt cửa sổ. Lão nằm lộn cả ra đằng sau. Vừa lồm cồm bò dậy thì thấy ở bên ngoài cánh cửa là một âm tướng trên người mặc giáp vải, đầu quấn khăn màu đỏ. Đôi mắt như là hai quả chuông nhìn chầm chầm vào bên trong, giọng hối thúc. Ta là Văn Khải đi, thế còn không mau vào cửa? Nghe thấy giọng nói, nhận ra người ở bên ngoài, hóa ra là âm tướng Văn Khải. Lão Năm leo xuống giường chạy ra cửa, miệng cằn nhằn trời Ôi, thì ngài định chém tôi thật đấy à? Thế cơn gió độc nào mang ai đến đây đây Văn Khải cười cười Chém người chết Thì chỉ thị đưa cho ai <cười> Đại tướng quân bảo ta mang thứ này đến Có việc cho người làm đây Nằm lát chớp mắt đưa tay đỡ lấy một cuốn giấy thì cái này là gì đây Lão mở ra xem Bên trong trống không là một tấm giấy trắng Lật đi lật lại một hồi thì giật mình Thấy những hình vẽ bắt đầu từ từ hiện lên lập lè lập lè Lại có một hình ngọn lửa lé lên ở giữa Ngọn lửa giống như một ngọn đèn từ từ soi tỏ cả tờ giấy Ánh lửa soi sáng những khoảng nó đi qua Bây giờ nội dung trong tờ giấy mới dần dần hiện rõ Là một tấm bản đồ vẽ lại một vùng đất Vùng đất này có vẻ là nơi đồng bằng Có con sông nhỏ chạy ở bên bờ Lụp sụp những ngôi nhà tranh Dưới những tán cây Ngọn lửa lại tiếp tục soi đến một bậc thang Qua khỏi chín bậc thang là con đường đi vào một ngôi đình lớn Trong ngôi đình này hiện lên ba nấm mộ Bên cạnh ba nấm mộ có một dãy mộ nhỏ Trông cứ như là khuôn viên chôn cất của một gia tộc nào đó Chưa dừng lại Ngọn lửa lại tiếp tục di chuyển Chạy dọc hai bên ngôi đình Lại thấy hai ngôi chùa nhỏ Còn chưa kịp nhìn chùa ấy tên gì thì ngọn lửa lại đi tiếp hướng về góc của trên cùng. Bấy giờ, Lão Năm nhìn thấy một ngọn núi. Lưng chừng núi có hai con chữ. Lão Năm đang cố để nhìn cho rõ. Hai chữ ấy được viết bằng chữ nôm. Núi Sam Thoại, Sơn Lăng. Lời vừa dứt thì bất thình lình, tờ giấy bồng lửa cháy rực. Lão Năm giật mình ném tờ giấy ra Ôi ông Khải ơi Chuyện này là thế nào Còn đang định hỏi cho rõ sự tình thì Văn Khải tướng quân và âm binh đã biến đâu mất Tờ giấy thì cháy thành cho tàn quấn đi theo gió Lão Năm gãi đầu Thoại sơn lăng à Ê, Đấy là đâu nhỉ Đồ sơn quất lâm ở tận ngoài bắc thì mình còn biết Nhưng mà thoại sơn đi, đi đâu nhỉ Không lẽ là đấy có chuyện gì nhỉ Lại đánh dầm một cái Lần này lão năm lại một lần nữa trồm dậy Cái gì đây Cái gì đây cái, cái gì đưa lão lại định solo đây Lão u đưa mắt nhìn ra xung quanh Thì bên tai nghe có tiếng Quý điên đang thúc giục Mà ơi mận dậy dậy Tông xe rồi Năm lát ngơ ngát nhìn Hóa ra vừa rồi là mơ trong mơ Thấy người trên xe Đang nhốn nháo nhìn về đằng trước Bây giờ mới nhớ ra là mình và Quý Điên Đang nằm trên xe đi đường hướng Nha Trang, Sài Gòn Vốn mấy hôm trước Hai lão già ngồi lai dai rượu ở trước sân Đến độ quá nửa đêm Lại trong thấy ai như là con ả diễm hưởng nó về Đứng lấp ló ở ngoài cổng Lấy làm lạ, lão Quý mới vẫy vẫy Con ả này đi vào từ cả hai giật mình Lần này nó về không phấn son nề loẹt Không váy vóc Mà trên người mặc bộ đồ trên Chân đi giày da Đầu đội mũ lưỡi chai Trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng Trông y như là mấy tay răng hồ Ở thời xưa cũ Hai lão nhìn nhau vẻ để bất ngờ Con Hường bấy giờ mới ngồi xuống Châm một điếu thuốc cười cười Vẻ mặt đượm buồn nó mới kể Hóa ra từ hôm nó về nhà đến nay Là vì mẹ già ở quê bệnh nặng Nó lại bói ra được quẻ đại hung Rằng trong nhà sắp có tang Nó làm liều tiếp tục soi quẻ thì biết được mẹ mình sống không qua được ngày rằm thắng trạng. Buồn lắm. Nhìn thấy cảnh cha già cùng với hai đứa em chạy đôn chạy đáo để lo cho mẹ những ngày cuối đời. Nó chạy lòng. Nhưng bây giờ cũng chẳng biết phải làm sao. Ngoài việc chạy về đây nhờ cậy lão năm, tỉnh như mà mẹ nó có hai năm mươi tùng cắt. Thì lo cho mẹ nó cứ đám tang chỉnh chu xuân xẻ. Coi như giúp nó báo hiếu cho mẹ. Hai lão già cũng đượm buồn. An nỗi con hưởng một hồi, nó lại nói vốn nó xuất hiện trong hình dáng đàn ông như thế này là vì không muốn trước khi mẹ nó mất đi lại chẳng yên lòng vì con mình cứ suốt ngày vắng này đầm nọ, coi như đây là điều cuối cùng nó có thể làm để an ủi mẹ. Con hưởng nói đến đây thì thúc tha thú tiếng tâm sự của nó cảm giác lần này nặng nề lắm. Hóa ra con này khi còn sống là con trai trưởng, tên là Nguyễn Quốc Hùng. Sau nó còn, còn có hai đứa em gái. Theo lời con Hường thì hai đứa em nó đẹp lắm. Ngày mà nó phát hiện ra mình không được như mong đợi của gia đình thì nó cũng thất vọng. Cuối cùng nó bỏ trốn, đi theo đoàn lô tô và sống thật với cuộc đời của chính nó. Dòng dã mấy chục năm trôi nổi. Đôi khi cũng có lần nó gặp lại hai đứa em, anh em ngồi dàn ruộng trong nước mắt. Lại có lúc cũng muốn về nhà lắm, nhưng nhìn hình hài bây giờ thì nó sợ. Nó sợ cha mẹ nó không chấp nhận đứa con trai trong hình hài chấp vá như thế. Cho đến khi nó chết trong đám cháy ở quán karaoke. Người ta tìm được giấy tờ tùy thân rồi đưa xác nó về quê mai táng. Kể đến đây con hưởng ôm mặt khóc tu tu rồi than thân trách phận. Cuộc đời nó chớ trêu rồi nó trách nó là cái đứa bất hiếu. Đến lúc chết mới hiện hồn về thăm cha thăm mẹ. Cũng chính vì cái sự ấy mà tối ngày hôm qua, hai lão giả quyết định bắt chuyến xe đến tận xứ An Giang, nơi địa chỉ của con Hường đã đưa. Khi đó, nó một lần nữa hiện về bảo là mẹ nó yếu lắm rồi. Chỉ nay mai thôi là quan sai ở cõi dưới sẽ đến bắt đi. Đưa tay vỗ vỗ đầu mấy cái. Năm lát nhìn lúc này trời còn chưa sáng, đám người đang nhốt nháo. Lão cũng tò mò thò ra, nhưng còn chưa kịp bước xuống xe thì quý điên từ bên ngoài chạy vào. Mẹ tên sư, Mận ơi, có quỷ, có quỷ chặn xe đó Mận. Vừa nói quý điên vừa đánh mắt ra hiệu Năm lát nhìn theo thì giật mình. Lúc này chiếc xe dừng trước một ngôi miếu âm hồn ven đường. Đứng tụ tập quanh ngôi miếu là vô số những oan hồn chết vì tai nạn ở cung đường này. Trên người không toàn vẹn, có kẻ thì mất đầu. Có đứa thì mất tay mất chân. Có kẻ thì cả thân người lành lặn nhưng cái đầu thì bẹp dĩ. Ốc đã văng đi đâu hết. Máu tươi còn đang nhèo xuống. Để tao xuống nào. Lão năm lom khom đi xuống xe. Ngó nghiêng thì thấy người tài xế đang dọi đèn pin kiểm tra dưới gầm. Người phụ xe thì kiểm tra máy móc. Lạ nhỉ Rõ ràng là tông về thức gì đó. Mà sao bây giờ không có thấy gì nhỉ? Xe cũng không có bị làm sao. Mà chết máy. Ê, đây là chuyện chẳng lành rồi Năm lát dõi mắt nhìn xuống Quả thực thấy có âm hồn đang ngồi sau xe Tay nó đang thò vào bịt kín cái ống bồ lại Không cho cái xe nổ máy Một cơn gió lạnh lùa qua sau lưng Văng vẳng trong gió nghe tiếng đám âm hồn đang hùa nhau Giữ chúng nó lại Một chốc nữa Có cái xe đầu kéo Tủ trên dốc xuôi xuống thì bịt mắt tài xế <cười> có cái xe đồ cáo kéo tông vào cái xe này. Chết bao nhiêu? Chúng mình bắt mấy nhiêu? <cười> <cười> năm Lác vội vàng đi tới thắp mấy nén nhang, sau lại đứng khấn vái gì đó. Âm hồn vất vưởng vừa nghe thấy, thì giật mình quay về phía Năm Lác. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì thấy hai âm hồn từ phía sau xe dú lên một cái. Thì ra từ bao giờ quý điên đã xuất hiện vung chân đạp văng cả hai thằng ra xa Trong bàn tay lăm lăm một tấm bùa Hai vong hồn kia lao về phía miếu Đám vong hồn ở trong miếu cũng trở nên nháo nhào Định trồm tới lão quý điên Nằm lát lúc này hừ một tiếng Lão giật phăng kéo sơ mi đang cài tạm cốc ngực Lập tức cái lồng ngực đầy lông lá của lão Rồi nầng nẫn mỡ lộ ra Chữ vạn ở giữa ngực sáng bùng lên Đáng âm hồn ma quỷ giật mình lùi lại Lúc âm hồn chúng mày chết rồi Không chịu tu tập mà đi đầu thai Ở đây xô xe thế mạng hả Nghiệp chồng nghiệp đấy Có đáng hay không Một âm nữ dường như đã chết lâu năm Ở khúc này bấy giờ lên tiếng Giọng nói não nề Lão già lác Biết điều thì cút ngay Đừng xen vào chuyện nghiệp quả của bọn ta Bọn ta thờ người, chờ người thế mạng từ lâu lắm rồi. Nếu đêm nay không giết được người, thế còn đợi đến bao giờ? Năm lát chặt lưỡi, tay cầm ba nén nhăng, tay kia rót mấy ly nước vào trong chôn Sau đó, từ từ khuyên can đám âm hồn. Chịu khó mà hành thiện, tích đức. Nếu cứ giết người thế mạng, đến lúc nghiệp lại trồng nghiệp. Đến lúc có đầu thai kiếp khác thì vẫn phải mang theo báo ứng của kiếp này. Đám âm hồn dường như vẫn bất chấp, khăng khăng muốn giết người thế mạng ngay trong đêm. Quý điên lừa mắt, loáng thoáng đi đến nói gì đó với người tài xế. Rồi đi một vòng quanh xe, tay lên tục thoăn thoát vẽ mấy đạo phù. Đám người trên xe lúc này thấy hỗn loạn thì cũng hoang mang lắm. Năm lát ngồi ở ngay trước cửa miếu bên cạnh cái chôm nước tay vẽ lên đất một ký tự gì đó, sau đó cắn đầu ngón tay nhỏ máu xuống đất, chỉ tê loáng một cái, ký tự kia sáng rực. "Chúng mày có biết đây là chữ gì không?" "Là chữ trấn định, nghe chưa?" Lời vừa đọc, lão năm ném thẳng lá bùa vào bên trong miếu, nó phát nổ đánh đùng. Chữ trấn sáng rực lên tạo thành một luồng kết giới, nhốt hết cả đám oan hồn ở trong miếu. Đám oan hồn gào thét Lão Năm tiếp tục Lại rút luôn thêm mấy tấm bùa Dùng máu vẽ ký tự của lôi phạt Rồi chôn luôn xuống đất Nói nhẹ chung mày không nghe Đánh dùng cách này vậy Chỉ cần nơi này có người chết Thổ những thấm máu Lôi hành trận sẽ lập tức đánh cho chúng mày Thành cho thành bụi lo Mà tu tập Giúp đời giúp người tích đức đi Lão Năm thắp thêm mấy nén nhang Sau đó đứng dậy quay đi Đám oan hồn ở trong kết giới nghe như vậy Thì dùng mình kinh sợ Chúng nó biết Lão Năm lại nói thật Nếu như mà chúng nó càng muốn giết người Thì cái kết là tan hồn lạc phách của chúng nó Càng thành hiện thực Một hồi sau Chiếc xe khách tiếp tục khởi hành như bình thường Trong sự ngơ ngác của những người Ở trên xe Thực không ai hiểu chuyện gì xảy ra Duy chỉ có hai lão già nằm ở đoạn giường sau Dôm già nói đủ thứ chuyện Trong đầu của lão năm Đang đam đam suy nghĩ về giấc mơ Tấm giấy chỉ thị của đại tướng quân Trịnh Phong Đã cho người mang đến cho mình Liên tiếp chuyển mấy chuyến xe Từ bến xe miền Tây đi về An Giang Hai lão nằm xe đến độ gần chiều tối Về tới nơi mà con hưởng nó đã cho Địa chỉ Bước xuống xe khách Liên đoánh ngay hai tô hủ tiếu gõ ven đường Trời đã sập tối Ngó nghiêng một lúc rồi bắt đại cái xe ôm Đưa mảnh giấy địa chỉ Chiếc xe ôm băng băng chạy một mảnh từ con đường lớn Rẽ vào con ngõ nhỏ Từ ấy chạy khuất vào sâu bên trong Hai bên đường càng lúc càng vắng Đèn đường thưa thớt âm u Theo lời con đường chỉ dẫn Thì từ con đường này dẫn vào trong chân núi Từ đó theo con đường bê tông Thẳng lên một cái tỉnh xá Vùng này là một vùng quê nằm tách biệt với sự ồn ào xe cộ, ở ngoài con lộ chính đến mấy cây số liền. Con đường tối mịt không có đèn đường, nhà cửa thơ thớt. Hai người tài xế dừng lại ở giữa dốc, nhận tiền rồi chạy về. Hai lão già ngó nghiêng xung quanh thấy nơi này hoang sơ hẻo lánh quá thì thở dài. Hóa ra là nhà con hưởng nó ở chất tận trên núi à. Nơi này tính đi tính lại, chắc là chưa đến chục nóc nhà nhỉ. Quý điên tiến tiến lên dòm dòm. Mận ơi, mày nhìn đằng trước kìa. Tà hai đưa mắt nhìn từ trong bóng tối. Thấy hai quan sai đang lăm lăm gióng nhọn, tay đang sách. Hồn thể của một người đàn bà lút đi trong gió. Họ mặc kệ cho người đàn bà có gào thét bấu víu lên sự sống. Theo sau còn có cả hơn chục âm hồn khác. Nhìn đi nhìn lại thì giữa họ và người đàn bà kia có cùng huyết thống. Hóa ra những âm hồn này là những người trong dòng họ đã chết từ trước Ngày hôm nay Theo lệ về để đón người đàn bà kia đi Cả hai thấy vậy thì quay lưng nhìn về hướng khác Bởi lẽ khi Quan Sai quay âm Đi bắt hồn Là điều cấm kỵ Nếu như đứng nhìn chầm chầm mà Quan Sai phát hiện Đến thiết tiết lộ ra âm cơ Phạm vào âm điều Lúc đó e rằng là khó mà thoát khỏi cái chết Quan Sai vừa đi khuất Còn chưa kịp quay lại thì nghe tiếng khóc thút thít của ai đó vang lên ở sau lưng. Cả hai lão dùng mình. Quay lại thì thấy con Hường đang chắp tay quỷ lẩy theo hướng hai bị quan sai. Trong thế cảnh này, không cần hỏi thì cũng biết. Người đàn bà vừa bị quan sai bắt đi ấy là mẹ của con Hường chứ còn ai vào đây nữa. Con Hường lúc này cứ bù lưu bù loa một hồi rồi cuối cùng mếu máu ủ rũ. Dẫn đường cho cả hai lão đi vào nhà. Đi qua một con đường nhỏ cách một đoạn. Họ đã dừng trước căn nhà cấp 4. Ở trước sân có ánh đèn chiếu dọi, xung quanh được bao bọc bởi hàng rào kẽm gai, cây cối ôm tùm. Một người đàn ông đi nhanh ra ngoài. Lão Năm nhìn thấy người này chỉ chạc gần 70, dáng người nhỏ con, mái tóc bạc trắng để búi tó lên cao. Khuôn mặt thì khỏi phải nói, giống con hưởng như đúc. Hai chú, ai chú đã... Lão Năm cúi đầu chào, sau đó giải thích mối quan hệ của mình và con Hường. Ông kia ả một tiếng, rồi đưa tay mở cửa. ở tôi là Chín, cha của, của... Cha của th thằng Hường. Hóa ra người mà thằng hưởng vẻ. Bao mộng bảo tôi đón là hai thầy. giả thế giúp hai thầy vô nhà. Ông Chín nói đoạn quay người đi trước. Hai lão liền lập tức theo sau, con Hường cũng vật vờ. Hứa. <cười> Nhà em nghèo Không có gì đón tiếp các anh Có gì không lên không phải Thì ông sao em bổ nhá Thôi mày ơi Khách giáo Để yên tao xem nào Vừa nói lão năm vừa dõi mắt nhìn từ ngoài sân Cho đến cửa Thấy thế đất không phải phạm kỵ Cái gì thì cũng ưng bụng lắm Bước qua cửa nhà thì nhìn thấy Xác của mẹ con Hường Đang nằm ở trên giường xếp Trên bụng đặt nải chuối xanh Mặt được che một tấm giấy vàng mã. Xung quanh có hơn chục người đang ngồi lố nhố. Đây là thầy từ Nha Trang xuống. Hôm cha có nằm mộng. Thấy con con hưởng con hưởng nó về. Nó bảo sẽ có thầy xuống để lo việc trong nhà. Còn đây là bà con quyến thuộc của nhà tôi. Năm lát và quý điên lập tức gợt đầu trao. Những người nhà cũng lập... Tức hổ hởi đáp lại Ông Chín mời mấy anh em qua bên bộ ngựa Để mời trà tiếp chuyện Hương trà thơm phẳng phất Trò chuyện qua lại thì cuối cùng ông Chín mới hiểu được ngọn ngành Về cuộc gặp gỡ định mạnh Của Ả Diễm Hường và anh em nhà lão năm Trò chuyện đến gần sáng Tính đi tính lại Mọi chuyện đã êm xuôi Chết không phạm vào ngày xấu Mà cũng chẳng phạm trùng tang Lão năm cũng tính luôn được ngày giờ lễ nhập quan Rồi hạ thổ cho bà cụ Trưa ngày hôm ấy, khi hai lão còn đang đánh một giấc dài trên võng, bác ở ngay hàng cây sau nhà, nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài. Còn đang ngáy đều đều thì chợt năm lác dùng mình thức giấc. Gió nhẹ thoang thoảng từ đâu thổi đến mang theo cái mùi khen khét, lại có phần tanh tanh của máu của thịt. Đưa mắt nhìn, thấy Quy Điên vẫn đang ngáy hồng học, nhưng bên tai lại nghe hình như có ai đó đang dì dầm niệm chú. Từng câu tr chú theo gió thoảng qua lão năm lập tức giỏng tay lên Tuy nhiên chưa nhận ra ấy là cái loại thần chú gì lão thịt thịt mũi giò tìm thì phát hiện mùi khét kia là phát ra từ trong nhà lão nằm gión rén bước vào qua cửa sau Lão bước vào trong bếp, thấy bếp ga đang không bật lửa Thế nhưng cái thứ mùi nướng khen khét kia nó vẫn cứ sọc vào mũi Lão lại men theo chỗ hành lang, đi lên trên gian khách Một tấm màn lớn màu vàng đang che một khoảng ở giữa nhà, mùi khét phát ra từ đó Toàn đưa tay vạch, tấm màn ra thì có một thằng thanh niên từ trong bước ra Cả hai sững sờ nhìn nhau mất mấy giây Lão Năm Lác nhận ra ngay thằng thanh niên này khuôn mặt mang nặng âm khí Thằng thanh niên lập tức rời đi Thì bên ngoài có mấy người đi vào trong tấm màn Mùi khét cũng đã biến mất Năm Lác đưa mắt nhìn vào trong Bên trong là người đàn ông đang chuẩn bị làm lễ nhật quan cho thi thể mẹ con Hường Đột nhiên giọng nói vang lên đằng sau Anh Năm! Anh Năm! Sao đây? Năm lát giật mình quay lại ôi, ôi, Con má dại Mày làm tao hết hồn Lão nhìn ra bên ngoài trước sân Thấy có rất đông người Thằng thanh niên lúc nãy đang ngồi trò chuyện với ông chến Mày biết thằng kia là ai không Vừa rồi tao thấy nó đi từ trong này ra Mặt mày nó nặng âm khí lắm Ấn đường nó đen xì xì Xem chừng là sắp có họa đấy Lời vừa dứt Loáng thoáng Lại nhìn thấy một người đàn ông đã ngó nghiêng ra à, anh anh nói với ai đấy à? à anh hỏi em à năm lắc lắc lắc đầu không không à, Tôi hỏi toàn đưa tay chỉ con hường nhưng lại khựng lại dù sao thì có phải là ai cũng nhìn thấy nó được đâu à không không Không có gì không sao không sao ai biết gì Ủa ai biết đâu Ồ, không có gì sau đó láo lại đi ra sau bếp Con Hường lẽo đéo bay theo sau Đợi cho năm lát ngồi xuống võng yên vị Nó mới hỏi Anh hỏi cái thằng lúc nãy gì Thằng Tường Thằng Tường Chồng sắp cưới của con độ Em út nhà em đây năm lát cực gù Thế nó làm gì trong đó đi Tao nghe có mùi khen khét như là mùi da thịt bị đốt Lại có tiếng niệm chú cho nên tao dậy Này Liệu thằng đấy có vấn đề gì không Con Hường lắc đầu Không Thằng này nó làm nghề chuyên tắm rửa trang điểm tử thi Em nghe đâu là truyền từ thời ông cố tổ ông sâu gì nhà nó đến giả đó. Hồi em còn nhỏ Em thấy ông đi làm nghề đấy ở cái xứ này mà Nghe người lớn trong làng kể. Gia đình thằng này ấy, từ xưa đã lo cái việc chôn cất an táng người chết làng Nhưng dần dần về sau này có nhiều dịch vụ mai táng Thì nhà nó chỉ còn lo tắm rửa tử thi thôi Có việc này từ bé đến giờ em thắc mắc lắm. Con hưởng lướt ngăn lướt dọc rồi thỏ thẻ. Anh Nam nè. Anh đã từng nghe đến. Đèn soi coi âm chưa? Đèn dẫn vòng nghe. Nằm lát nheo mắt nhớ mày. Đèn dẫn vòng là cái đách gì? Mày nói rõ tao xem nào. Bây giờ con hưởng mới kể những chuyện quái dị từ nhỏ nó đã thấy ở cái làng Lưng Trừng Núi. Lần ấy, con hưởng lúc đó mới chỉ độ 11-12, tầm tuổi này với đám trẻ ở quê thì cũng được coi là già dặn. Ngay đâu ở trong làng có người mới chết, nó cùng với những đứa khác tò mò, đi đến nhà có tan để hóng hớt. Còn đang đứng ngó nghiêng ở bên ngoài thì chợt trông thấy ông Bảy, là cha ruột của Tường. Bây giờ cũng mới chỉ độ ngoài 40 từ bên ngoài đi vào, tay sách theo cái giỏ lớn. Chẳng mấy chốc một tấm rèm màu vàng được bắt lên, che lại cái xác cùng với ông Bảy. Lúc ấy con Hường hỏi chuyện những đứa trẻ khác Chúng nó kháo nhau đồn rằng là ông Bảy Ông luyện bùa với cái xác đấy Đám trẻ nghe vậy thì dùng mình Sau một hồi ông Bảy đi ra Mặc nhiên không ở lại lâu mà đi thẳng về nhà Đóng chặt cửa Cho đến ngày di quan Đưa cái xác đi trôn ông mới quay lại Trong vai trò là một người búa lửa Mở đường cho âm công vào làm lễ di quan Lúc bấy giờ bọn trẻ con trong làng Rất thích xem người ta làm lễ di quan Thích nhất là được xem ông Bảy Trên thân mặc bộ giáp Múa lửa thổi phù phù Chiếu đèn khắp cả quan tài Hai ngọn đèn ông Bảy cầm lạ lắm Cho dù có khu tay múa chân Hay là gió lớn đến đâu Thì tuyệt nhiên cũng không tắt Ngọn lửa lúc nào cũng cháy phừng phực Ở nơi khác thì sao không biết Thế nhưng mà ở cái xứ này Nhìn thấy người làm lễ mở cửa mà là ông Bảy Tay cầm hai cái đèn rực lửa múa may Rồi bộ tấn đi quanh ngôi mộ Những người trong xóm thường nói Ông ấy là người khai trận mở cửa âm Để cho hồn người chết tìm về nhà đấy Sau khi xong Ông bày lại ngồi chắp tay trước bàn lễ Thắp mấy nén nhang nến Rồi cắm cây đèn ở trước bia mộ Cây đèn còn lại thì cắm ở trước cửa nhà người mất Người ta đồn rằng đúng 12 giờ đêm ngày mở cửa mã Thì hồn người chết sẽ được cây đèn ấy soi đường dẫn lối về nhà Vong sẽ lưu lại dương thế đủ 7, 7 49 ngày Dù là ngày mưa gió Mưa rông bão tố đến mức thế nào thì hai cây đèn tuyệt nhiên không bao giờ tắt Lửa lúc nào cũng cháy Hai cây đèn không biết là được làm bằng thứ gì Mà lửa lại có thể cháy phừng phực trong đêm mưa rông được Cũng có người gặng hỏi như ông bày chỉ lắc đầu cười bảo Đấy là thuật của tổ tiên để lại Cho nên không chuyển ra ngoài Có người đã từng tò mò mà lén dình ông Bảy Chỉ là để muốn biết cách thức làm ra hai cây đèn Nhưng sau đợn ấy về Kẻ kia hóa điên hóa dại Kẻ đến đây con hưởng chặt lưỡi cau mày Ở cái xú này từ nhỏ cho đến lớn Tuyệt nhiên không ai dám dình mò Xem quá trình làm cái đèn đâu Nhưng em nghe đâu Tạp đèn đấy được truyền từ thời ông Tổ Khi đặt chân đến làng này đi Cho đến tận bây giờ cũng đã mấy trăm năm chứ Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà Mày ơi, nhưng mà ít thôi bà mẹ Năm lát bực bội Có phải vừa rồi mày thấy cái gì ở bên trong không? Con Hường gật đầu, bắt đầu nhỏ giọng thuật tiếp Vừa rồi bản thân nó cũng nghe được cái mùi khen khét Lại nghe tiếng thần chú văng vẳng Nó nhận ra âm thanh đó là từ trong tấm rèm Nhìn qua tấm rèm thì thấy bên đấy có một lớp sương mùa rề đặc bao phủ Lúc toan đi vào thì chỉ nghe tiếng hừ lạnh của ai đó làm nó bước lùi lại Sau đó là một giọng nói uy nghiêm lễ tẩy quế sát phàm Xin kẻ ngoài tránh mặt Vậy là con hường không dám bén mảng lại gần Đoán chừng là tổ sư gia của người làm lễ Đã lên tiếng Cho đến khi lão năm lần mò vào Thế từ đợt này đến giờ Trong màn có sự gì lạ không? Không Mọi chuyện vẫn êm xuôi Ngay cả hồn ma vất vưởng cũng không có Chắc một phần cũng là nhờ vào cái đèn dẫn vong đấy Nhưng về việc cái đèn ấy làm từ cái gì Hay là lúc không niệm ở trong cái tấm dẻm Người ta làm gì thì ai biết Em không biết Anh không biết Ai biết Chứ chả nhẽ là chị Phương à. Nhưng mà em nghi Lúc nãy em nghe em nghe Mày nghe mùi thịt người bị lửa đốt phải không Con Hường gật gù cho rằng mùi ấy là mùi mỡ người Được nửa lửa nông chảy ra Đêm hôm ấy nằm lát cứ nằm chẳng chọc suy nghĩ mãi Về những điều con Hường đã nói Sống từng ấy năm lại học qua nhiều pháp thuật khác nhau Nhưng đây là lần đầu tiên lão nghe đến đèn dẫn vong. Thường đến ngày mở cửa mã, chỉ cần làm lễ cúng ở trước mộ, sau đó chỉ chú phép vào con gà, thả cho nó chạy đủ 3 vòng quanh mộ là xong lễ. Còn cái việc thắp đèn ở mộ và cửa nhà thì lão chưa bao giờ nghe qua. Chuyện có lẽ không đơn giản chỉ như vậy. Hơn nữa hai ngọn đèn kia được làm từ thứ gì mà cứ cháy mãi không tắt. Lão Nam đột nhiên ngồi bật dậy. Không lẽ... Nó, nó được đốt từ mỡ người Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Đưa tay vỗ vỗ lên cái bụng phẻ của mình Lão nuốt nước bọt Chết cha Cái quả bụng này của lão mà đốt ra thì dễ Cũng phải được đến 5 lít mỡ chứ chả ít Nhìn sang bên Quý điền vẫn cứ ngáy lên từng chập Sau trận nhậu chiều nay Phải nói là dân ở cái miệt này họ nhậu kinh thật đó Họ uống rượu có mà đến hàng lít cũng chưa đủ đô Loang thoáng bên tai lại nghe tiếng con hưởng hớt hại Anh Nam, anh Nam cứ em, cứu em Luồng âm phong ập đến Lão Nam quay phát người lại Lão theo quán tính vùng tay đánh bốp một cái Cái khuôn mặt đang trồm đến bị hất văng ra xa Bây giờ Lão Năm mới nhận ra là một âm binh mặc giáp phục từ thời nhà Nguyễn. Hường, cái này là ai? Âm binh kia lại trồm lên một lần nữa, lại thêm một cánh tay chụp vào yết hầu. Lão Năm đỡ đòn chảo rồi giữ chặt lấy âm binh. Tay phải Lão xoay một vòng, túm lấy cổ tay của âm binh. Bằng động tác rất nhanh đã khống chế âm binh. Âm binh nhìn chăm chăm vào Lão Năm và con Hường. Lão hừ lạnh một tiếng đầy uy nghiêm. Em, em Em dỉnh ở bên nhà thằng Tường Em muốn xem nó làm cây đèn Thế mà đang loay hoay nhìn vào Thì bị âm binh Nó dùng ráo Nó định, định xiên và đít em Rồi nó đuổi em Khỏi làm em mới chạy được về đến đây đấy Lão nằm nheo mắt Thế là mày xít nó bị nó xiên và đít à? à Âm binh này là do thằng Tường nuôi canh nhà đấy Máy đến rình mò có thấy gì khác không? Con hưởng lúc lắc lúc gật à, Em cũng thấy được một tí Thằng Tường đang ngồi trước ban thờ Hình như là ban thờ cử huyện thất tỏ Nó có gì dầm khấn bái cái dây Trên bàn có đặt một cái lọ màu trắng Em đang tò mò nhìn cái lọ thì bị thằng này đâm vào đi ừ. Ngay đến đây, Lão Năm thầm suy nghĩ Những người đã từng đến rình mò nhà thằng Tường Từ xưa tới nay đều bị điên điên dại dại Lẽ nào cũng là vì bị âm binh hớp hồn Này Thế từ đó hơn giờ Đã có ai đến dịch mà chỉ bị điên nhưng không chết không Còn nữa Mày có chắc Những vong kia dùng cây đèn ấy để tìm về nhà thật không Con Hường lắc đầu Em sao biết Năm 17 tuổi em đã bỏ nhà đi Cho đến tận bây giờ mới về Nhưng có lẽ là chẳng ai còn sống được đâu Còn cái chuyện vong đi về nhà bằng cây đèn là thật đấy. Lúc nhỏ em nghe người làng người ta đồn rằng là tận mắt thế hồn người chết. Trên tay cầm cây đèn, mặt cuối gầm bước đi trong đêm tìm về nhà mà. Thế thì xem ra đèn dẫn vong này là thật. Nhưng rốt cuộc trong căn nhà ấy là cái thứ gì mà tại sao phải che giấu đến thế? Cái lọ màu trắng kia không khéo là mỡ người đi hưởng ạ con hưởng nghe vậy thì trợn mắt. Ờ, thế nó đốt xác mẹ em nó lên mỡ à? Mất dậy. Tao đoán là như thế, còn thực hư thì chưa chắc. <cười> Tao còn tận chưa tận mắt thấy được cái đèn đẻ nó thế nào. Nhưng thằng này giúp cuộc là tại sao nó làm như vậy chứ? Nó trắng ra thì nó cũng chưa hại ai cả, mà nó giúp người làng từ xưa đến nay mà. Chẳng qua là những kẻ đến tò mò gây nguy hiểm Thì mới bị nó vật thôi Cuối cùng lão năm vươn vai Thôi Nếu như mà nó không có ý định hài ai Thì kệ trà nó Từ ngàn xưa đến nay Nếu nó đã xấu thì nó xấu rồi Mỗi người mỗi đạo đều có thiên cơ riêng à, Trước mắt có lo xong đám tàn cho bà già đã Sau đó lão năm thong rong châm một điếu thuốc Lúc này con hưởng đứng đó suýt xoa Ở mông Rồi lại gật gù không đồng. Tính ra thì nó cũng có hại ai đâu, nhà nó từ xưa tới nay vẫn giúp người xứ này mà, mạng ơn còn trả hết. Hai em ngồi nói đủ thứ chuyện, con hưởng tính, sau đám tang lần này nó sẽ quay về nhà Trang, nó gom đủ hết đội câu lạc bộ ma bóng của mình lại, mở một gánh lô để chuẩn bị đi kiếm chác một chút. Thỉnh thoảng nó khoái chí, nó cười khanh khách. Cho đến xế chiều ngày hôm sau. Người, người nhà nhà trong làng kéo đến tập trung ở nhà con Hường. Nay cả đội đạo Tỳ cũng đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị cho tiết mục phá hoàng. quý Điên và Nam lát đứng lép ở một góc, nhìn buổi múa phá hoàng đặc trưng của người dân Nam Bộ. Theo mỗi một vùng miền sẽ có những nghi thức nghi lễ riêng diễn ra khác nhau. Nhưng quả thực thì phải nói là đám tang ở Nam Bộ thì cực kỳ đặc sắc. Nó không chỉ mang màu sắc ảm đạm, u buồn như những nơi khác, mà nó còn có thêm những tiếp mục giúp cho người mất vui vẻ từ bỏ cõi trần sang một thế giới mộng, ít đau khổ hơn cuộc đời này. Buổi pháo hoàng được diễn ra trước sự chứng kiến vỗ tay liên tục của những người xung quanh. Những người đạo tỳ đã xếp hàng ngay ngắn, người đứng đầu mặc một bộ áo dài trắng, trên bộ áo dài có thêu hoa văn rồng phượng ánh kim vàng, đầu đóng khăn đóng. Tay cầm cặp thanh phách gõ vào nhau cộp cộp cộp. Người này gõ 3 tiếng rồi lại đưa chân bước bộ tấn. Hai mắt lên tục chớp chớp rồi cứ bước lúc tiến lúc lùi. Ở bên cạnh đã có một người mặc giáp đầu quấn khăn trắng. Tay lăm lăm hai ngọn đuốc đang cháy rực. Người đạo tì bất ngờ một tay trống nảnh. Tay kia chỉ thanh phách vào bên trong rồi gần rộng. Sông hỏa Luân đài lạnh. Lập tức người múa lửa dạ một tiếng lớn. Năm lát bấy giờ. Mới đưa mắt nhìn. Thấy người đang cầm đuốc kia chính là thằng Tường. Lúc này âm công khua tay múa chân. Nói gì đó. Mà năm lát đứng từ xa. Nghe không rõ. Đột nhiên quý điên lại vỗ vỗ vai. Ê. Này. Mùi gì. Mùi gì mà sao... Nó no, tanh tanh khen khét nhẹ. Năm lát quay sang. Mày nghe thế hả quý? À, từ hai cái đuốc kia mà ra đó. Quý điên nheo mắt nhìn. Người âm công kia búc lùi lại vài bước nhường chỗ cho thẳng tường. Tay cầm đuốc cháy, múa lên liên tục. Động tác giống như là đang soi đường mà đi. Thấy vậy, thứ mình cần xem đang diễn ra. Cả hai người liền chen qua đám người. Lúc này lão quý... Tò mò về việc người ta múa lửa Bây giờ mới được giải thích Gần đến giờ di quan Sẽ có tiết mục múa phá hoàng Trong đám tang của người thầy lần trước Quý điên cũng đã nhìn thấy Người đạo Tỳ sẽ dẫn quân vào Để làm lễ di quan Khi người đạo Tỳ này bước vào Thì nhận ra Trong gian nhà lúc này mịt mù tăm tối Dường như là âm khí bủa vây Vì vậy người đạo Tỳ Mới quay ra truyền lệnh Cho song hỏa luân tức là hai ngọn lửa thiên kia bước vào, mục đích là để soi đường dẫn lối tiêu trừ âm khí. Sau khi xong hòa luân, thanh trừ hết mọi âm khí thì mới quay ra để cho đội đạo tỳ vào khiên quan. Quý Điền gật gù, ai cha cha. <cười> ai cha cha. Hay phết nhỉ. Mặn mặn, sau này mà tao chết, có khi cũng mời đội này ra ngoài đến múa cho vui. Tao nghe đồn rằng là anh em ở trong này Đến lúc ăn cỗ đám mà còn Còn có cả bê đê đến <cười> Nhảy lắc bưởi <cười> Tao thích, tao thích Năm lát không đáp Nheo mắt nhìn chầm chầm về phía hai ngọn đuốc Quả nhiên hai ngọn đuốc này Ẩn hiện ngọn lửa xanh đỏ dị thường Cái thứ mùi tanh khó chịu Đang bốc lên từ đây Lão hỏi mọi người xung quanh Thì tất cả đều lắc lắc đầu Không ai ngửi thấy mùi gì ngoài mùi dầu hỏa Có lẽ Cái thứ mùi tanh thối ấy Chỉ có những người như lão, như quý điên Như con bóng mới ngửi được Thằng Tường Từng điệu bộ bộ tấn Bước thoái, bước tiến Biết ngay, người này có gốc tích Con nhà võ Lão Năm nhìn chăm chăm vào ngọn lửa Rồi nhìn vào thằng Tường Bất thình linh, thằng Tường cũng quay phát Đối diện ánh mắt với năm lát Hai ngọn đuốc trên tay của thằng Tường múa lên liên tục rồi lùi ra ngoài. Để cho âm công nhảy vọt qua đầu. Hai ngọn đuốc sáng rực Chỉ đường cho hai hàng đạo tỳ đi theo lệnh của âm công vào khen quan. Buổi lễ di quan diễn ra xuân trẻ. Thằng Tường sau khi soi đuốc dẫn đoàn di quan ra đến cửa Nghĩa Trang. Rồi cũng biến mất chẳng biết nó đi đâu. Việc còn lại tiếp theo là của đội âm công và đội phu mộ. Chiều tối ngày hôm ấy sau khi tang lễ đã xong Hai lão giả cũng tay sách ba lô đón xe đi ra bến xe Đang ngồi xì sụp xì xụp tô hủ tiếu Bất trởn năm lát như nhớ ra điều gì Quay sang nhìn Quý Điên Hai lão giả nhìn nhau chớp chớp mắt Quý Điên vỗ đuổi đánh đét một cái hey, Đúng là chỉ có mày hiểu tao Thế bây giờ tiện đây anh và mình bắt xe sang bên sòng luôn nhỉ Đã cất công đi rồi thì sang bên đấy là một ván <cười> Ăn chơi cho nó đã rồi em về Hóa ra hai lão già nhân việc đi đám tang Cũng là để đi ăn chơi một chuyến Cho nó biết miền Tây sông nước Ăn xong hai tô hủ tiếu Thì bắt xe đi thẳng đến mấy sòng bạc vùng biên Ngồi lì ở đó đến tận chiều tối ngày hôm sau Mới chịu đi Bắt xe ngược về Cần Thơ Ngay đâu là Cần Thơ có bến ninh Kiều gì gì đó Mấy cô con gái ở đó nói ngọt ngào lắm. Ăn trời đến tận ngày thứ tư thì trời đổ cơn mưa lớn, sấm chớp đùng đùng, sấm sét như muốn xé toạc bầu trời, mưa như thác đổ. Ấy mà mặc kệ trời mưa thì cứ mưa, hai lão già lúc này đang nằm đánh giấc trên chiếc xe dừng nằm, từ bến xe miền Đông chạy ngược ra Nha Trang. Trong cơn mơ mạng, năm lát nhìn thấy mình đang đứng trước một ngọn lửa lớn. Trong ngọn lửa phát ra tiếng gào khóc của vô số vong hồn. Lão toàn bước tới vài bước, thì hốt hoảng nhận ra. Trong đó chính là ngôi làng của con hường chìm trong biển lửa. Những bóng người toàn thân rực cháy, thoát ẩn thoát hiện gào khóc. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bên tai nghe tiếng con hường kêu cứu. Anh Nam... Anh Đâm! Cứu em! Cứu em! Anh Đâm! Lão Kinh Hoàng khi trông thế toàn thân con Hường bốc cháy, khói nghi ngút, thậm chí có vài chỗ ngọn lửa còn đang xém cả lên. Con Hường hoàn mình lăn lộn, gào thét. Lão Năm lập tức trồm tới cởi phăng kẻ áo, liên tục dập lửa cho con Hường, thế nhưng không tài nào dập được. Lão Năm cuối cùng cắn máu tay, vẽ những ký tự phản ngữ trên tấm áo, trùm luôn cả tấm áo lên người con Hường. Ngọn lửa dập tắt, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết của con Hường. Anh Năm, chết, chết hết rồi, chết cả rồi. Sau đó là tiếng cười ghê giận, Vang khắp cả bốn phương tám hướng <cười> Cuối cùng thì tao đã thoát Tất cả Tất cả đều phải chết Lũ người Việt chúng mày phải chết Tao sẽ giết sạch Giết sạch Âm thanh xoáy vào tai Năm lát lúc ấy bằng hoàng thức rất thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn sang bên thì không ngờ là Quý Điên cũng đang trong tình trạng y như mình. Hai anh em nhìn nhau rồi cùng lên tiếng. Còn hưởng con hưởng có chuyện rồi. Ngay lập tức, cố chờ đến điểm dừng xe tiếp theo. Hai anh em xuống xe, rồi tìm chuyến xe bắt ngược quay về An Giang trong đêm. Đến tận xấy chiều ngày hôm sau, xe vừa dừng, hai lão già vô cùng lo lắng. Chạy vào ngõ nghiêng, bắt đải hai cái xe ôm đến ngôi làng ở lưng trừng núi. Vừa rẽ vào con ngõ, năm lát mới hỏi về chuyện đêm qua xứ này có gì bất thường hay không. Người xe ôm ẩm ừ kể rằng ở khu sườn núi đêm qua có một vụ cháy lớn. Ngay đầu người trong cả làng chết giáo không còn một ai. Cho đến bây giờ, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ. Người xe ôm còn nói thêm ngọn lửa không biết bùng lên từ bao giờ nhưng nhanh lắm, nút chọn tất cả. Người dân trong làng còn chưa kịp chạy Thoát thân đã bị ngọn lửa theo sống Lạ chỗ trời mưa rất to Nhưng tuyệt nhiên không tài nào mà dập được lửa Lửa cháy phừng phừng suốt cả đêm Cho đến gần sáng thì mới tắt Lúc này cơ quan chức năng cho người vào giả soát tìm kiếm Thì nhận ra cả ngôi làng chết sạch Chết giáo Chết không còn một ai Còn đang luyên thuyền kể chuyện Thì chiếc xe khựng lại Đưa mắt nhìn lên thì thấy chốt của cơ quan chức năng đang trăng dây, cấm vào hiện trường ở bên trong. Bên ngoài cũng có rất nhiều người đang dòm dòm ngó ngó hong hớt bàn tán. Bây giờ nơi đó chỉ còn lại một đống hoang tàn, đất đá cây cối đều bị thiêu dội. Đâu đó mấy chục sát người đang được người ta khiêng ra để ở một chỗ. Lớp vải trắng phủ lên trên bị gió thổi bay ù ù Vô tình để lộ ra những cái xác cháy đen, co rúng gió cả vào. Lão Năm hỏi chuyện, một người đàn bà thở dài. Chết hết rồi, chết hết rồi, không còn một ai sống hết. Ai, đêm qua cháy nó gây lắm. Mà mà chú có người thân ở trong nữa hả? Ai, xem mà vào nhận xác. Lão Năm lắc lắc đầu. Ai, có, à, à, à, mà không. Chỉ là quen biết sơ sơ thôi à, Không phải là họ hàng gì đâu Vừa nói Lão vừa đánh giá Chụp cái sắc người trái đen đang để bên kia Quý điên mới nói Năm ơi Chết hết Không ai còn sống cả Nói vậy thì khác nào Nhà con bóng cũng chết sạch à, Sao lại ra cái nông cái nỗi này Năm lát thở dài đưa mắt nhìn Nhớ ra điều gì đó Kéo Quý điên ra một hoàng xa Nếu tạo nhớ không làm Con Hường cũng chết cháy ở quan Krau Kê Bây giờ cả nhà nó cũng chết cháy Duy nhất chỉ trừ có mẹ nó Là chết bệnh Ngoài ra làng này chết vì nạn hỏa ắt Đây là hỏa nghiệp đấy Mà đã hỏa nghiệp thì không lẽ Không lẽ là hắn sao Hắn hắn Thằng Tường Cái thằng múa lửa trong đám đó Là thằng sử dụng cặp đèn dẫn vòng đó Quý đưa tay gãi đầu gãi tay. Lão Năm mới kể lại hết câu chuyện về cặp đèn dẫn vong của nhà thằng Tường đã giúp đưa vong hồn của người làng này về nhà trong ngày mở cửa mà Nhưng quả thực Lão cũng không chắc nguyên nhân vụ cháy lần này có thực sự là do cặp đèn dẫn vong ấy mở ra hay không? Cũng có thể Lão chỉ là đoán bừa. Kẻ tình nghi lúc này là thằng Tường nhưng cũng không biết người làng chết giáo thì bây giờ nó còn sống hay cũng đã chết trong vụ hỏa hoạn. Ai, con hưởng bây giờ nó lại đang ở đâu không biết nữa Ai, Sáng giờ tao gọi mấy lần làm phép rồi mà không thấy nó hiện hồn Chỉ con nó mới biết rõ chuyện ngày hôm qua thôi Mà mà nó đi đâu ta Quý điên vào đầu bứt tóc Mới kể lại giấc mơ đêm qua cũng gặp con hưởng cầu cứu Có khi nào nó nó cũng bị ngọn lửa thiêu tan thành hồn phách không Nhưng năm lát lắc lắc đầu cũng không đúng Trong giấc mơ, lão đã dùng phép để dập tắt ngọn lửa cho nó Thềm nữ, lão cũng không thấy Cái dấu hiệu rằng là hồn phách của nó tan biến Mười giờ đêm, hai lão đem theo mấy thứ linh tinh Rồi phăm phăm tìm đường tiến vào trong ngôi làng cháy Trời lúc này tối đen như mực Đến cầm một ngọn đèn cũng không có Gió bên tai thổi ù nghe như là tiếng những vong hồn Người chết cháy ở đây gào khóc Đột nhập vào bên trong Nơi đây yên lặng như tờ Chỉ là một khoảng âm thanh trắng Y y của gió thổi Âm khí dâng lên cực thịnh Tựa như là hai người lạc vào khói uông minh Đang đi thì họ đứng khận lại Sao tao không thấy bất kỳ một vong hồn nào nhỉ Nhiều người chết như thế Phải, phải có vong hồn chứ nhỉ Huy Điên cũng liếc ngang liếc dọc Quả thực là đến cả mấy chục người chết Mà sao lại không thể thấy một vong hồn nào ở đây Lão nằm đưa tay quét thủ ấn Rồi mở ra âm nhãn Xung quanh Trước cửa những ngôi nhà cháy Vẫn còn ngọn lửa màu xanh lập lòe Nhìn chăm chăm về phía ngọn lửa Đôi chân bước rẻ trừng Khi tới gần Lão nó dùng mình nhận ra Thứ duy trì ngọn lửa kế cháy Là một phần hồn thể của một người Chà chà Nó ác thật đây Nó lại thiêu đốt cả hồn phách của người ta Lão nhấu lại giấc mơ đêm qua Có kẻ đã cười lớn nói rằng mình đã thoát Bảo sẽ giết sạch người Tao nghĩ người làng này bị con quỷ kia thiêu đốt cả rồi Quỷ Mời thổ thần lên. Quý điên gật đầu rút ra một sấp bùa cùng mấy cây nến nhỏ. Nối dây thiên trường vào thân nến, loay hoay sắp xếp những ngọn nến theo hình mạn đà tám cánh. Loáng thoáng bên tai vang lên tiếng khóc thút thít. Hai người lần theo tiếng khóc đi được chục bước thì thấy mấy bóng quỷ đang quỷ dạp trước cổng một ngôi nhà dập đầu khóc. Nhìn thấy mấy bóng đen, phát hiện thứ đó là một âm hồn. Toàn thân đen xì xì cháy khét. Lão Năm nhận ra. Đó không ai khác chính là con Hường. Đang quỳ lệ trước căn nhà nhà mình. Ê, ê, ê, Hường ơi. Mày phải không Hường? Con Hường quay lại khuôn mặt nem nuốt. Mếu máu khóc nức lên. Anh nằm Chết hết cả rồi anh Năm ơi. Trông nó lúc này thảm thiết lắm. nằm lát thở dài. Rồi hỏi chuyện Con hưởng mới từ từ thuật lại Đêm đấy trời tối đen như mực Trên bầu trời mây đen chằng chịt che dọp cả một vùng Cây đèn dẫn vong được thắp cháy rực Trước mộ của mẹ nó Mùi khét bốc ra từ ngọn đèn Khiến cho bầy côn trùng ếch nhái Ở quanh đó không dám bén mảng Gió lớn nổi lên Ánh lửa cứ lập lè Thổi nghiêng thổi ngả nhưng tuyệt nhiên không tắt Một cái bóng đen xuất hiện Pham pham đi đến trước ngôi mộ Ngồi thụp xuống đưa tay thắp mấy đen nhang Dì dằm khấn vái Đôi chân bước theo những bước kỳ quái Tiếng thần chú vang lên trong đêm Tựa như tiếng gọi hồn Từng nhánh cây ngọn cỏ bắt đầu lay động trong gió Một làn xương trắng xuất hiện bao phủ quanh ngôi mộ Người kia toàn thân run lên Từ bên trong lớp xương trắng Linh hồn của bà Chín hiện lên Bước chân ra khỏi bùng xương Đôi mắt vô hồn Cây đèn dẫn vong run lên bẩn bật Người kia đi nhanh tới Lấy ra một cái lọ Có thứ gì đó màu trắng đục ngầu đổ vào trong cây đèn Chất ấy thấm vào tim đèn Ngọn lửa từ màu vàng Chuyển thành màu xanh Bất thành lình Linh hồn của bà chín tiến tới Đưa tay cầm lấy cây đèn dẫn vong Rồi lạ lạ bay đi Khói từ ngọn đèn bốc ra Theo quán tính là phải xuôi theo chiều gió Thế nhưng không ngờ làn khói trắng mờ mờ này Lại bay ngược chiều gió về phía trước như dẫn đường Con hưởng tò mò Không biết là mẹ nó cầm cây đèn đi đâu Liệu có giống như lời đồn Là cây đèn sẽ dẫn linh hồn người về nhà Như từ bao đời đến nay Nó lập tức chạy đến mộ để xem sự tình Cây đèn dẫn vong nó giúp người chết đi về nhà mà không hề bị ma quỷ quấy phá. Mấy cái bóng đang từ từ dọn hết tất cả đồ lễ quanh mộ rồi bỏ đi. Con Hưởng đoán cái bóng đen kia là thằng Tường. Nó toàn đi theo để rình mò, nhưng nhớ tới lần trước bị âm binh nhà thằng Tường truy đuổi thì khựng lại, liền quay đầu bám theo linh hồn của mẹ nó. Khi vong hồn của mẹ nó về đến nhà, Treo cây đèn dẫn vong ở trước cửa rồi vào trong. Con Hường định đi vào thì bất ngờ bị một thứ gì đó chặn lại. Nó nhìn về phía hai cây đèn. Từ hai cây đèn đó phát ra một thứ quỷ lực. Con Hường không thể lại gần. Luồng quỷ lực đang càng lúc càng tụ lại. Toàn thân con Hường bỏng rát. Bên tai loáng thoáng nghe có tiếng gầm gử. Cho đến khi nó phải lùi ra xa. Thì mới không bị cái thứ áp lực kia đè nào Quái lạ Sao cây đèn này lại có quỷ lực Cùng lắm là âm khí chứ Lẽ nào trong cây đèn đó có linh hồn của ai đó đang ngăn chặn ma quỷ Con Hường tiếp tục dò xét Nó nhận ra đám cô hồn dã quỷ ở vùng này Khi đi qua Nhìn thấy cặp đèn dẫn vong thì đều kinh hãi né ra Hóa ra cặp đèn này còn có tác dụng trừ tà Khiến cho ma quỷ không dám lại gần Không biết kẻ nào làm ra cặp đèn này Nhưng chắc chắn là kẻ không tầm thường Vừa có thể dùng để dẫn vong Nhưng cũng có thể dùng để chấn quỷ Con Hường bay vào nhà bằng cửa sau Hai mẹ con gặp nhau Lúc này đều là linh hồn thì mừng mừng tủi tội Đứng từ trong nhà nhìn ra Họ thấy có cái bóng đèn đi tới trước cửa Chính là thằng Tường Bàn tay liên tục bắt ấn Sau đó nó mang cặp đèn tức tốc quay người đi trong đêm hoa ra khi làm lễ ở mộ xong Thằng Tường sẽ đợi cho vong hồn người chết Dùng đèn tìm về Lúc đó mới đến lấy cặp đèn đi Tránh không cho người ta tò mò mà trộm mất Cho đến tối ngày thứ tư Con em Út Em ruột của con Hường đang ngồi giặt đồ Ở sập nước sau nhà Loáng thoáng nghe có tiếng gọi Út ơi Út Ra đây Ra đây chơi với anh Út ơi Anh đây Út nhìn lên Thì nhận ra là thằng Tường đang đứng ở ngay bên ngoài hàng rào Thấy chồng sắp cưới gọi Con Út mừng hốm Sao anh không đi cửa trước mà lại đi bên này Thằng Tường lúc này vẻ mặt lạnh lùng Đưa ánh mắt vô hồn nhìn con Út Ra đây Anh có chuyện này muốn nói Tưởng là thằng Tường có món quà gì nịnh mình Con út cười khoái chí Leo qua khỏi hàng rào Nhảy ra ngoài Lúc này con hưởng nhận ra Thằng Tường và em gái mình quay lưng bỏ đi Thì cũng chỉ nghĩ rằng là Chúng nó đi qua lén nút dấm dúi một chút Nhìn thấy đứa em thứ hai Đang quét dọn nhà cửa Ngay đâu là con hai nó cũng có mối Tính chừng là sang năm sẽ cưới Lúc ấy con hưởng cũng cảm thấy thầm yên tâm Con bé Út đi theo thằng Tường đâu đó đổ hơn 50 mét thì dừng lại dưới những bóng cây mù mịt. Thằng Tường đột nhiên quay phắt nhìn chăm chăm vào con Út rồi nhẹn miệng cười. Lần trước, Út bảo là Út mang thai con của anh phải không? Con bé Út ngượng ngùng đỏ hết cả má. Vâng, em em thử hai vạch rồi. Nghĩ tháng sau mình cưới cho nên em chưa nói với cha má. Chỉ là ai ngờ má em Con út hút thích Thằng Tường đưa tay ôm lấy con bé thỏ thẻ <cười> Đã thế Mày không cần phải đẻ Họ nhà mày đến đây tuyệt tử tuyệt tôn Tuyệt cả đường nội lẫn ngoài Con út dùng mình ú ớ. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì phập một cái Bàn tay của thằng Tường đã dùng 5 móng sắc nhọn Lồng thẳng vào ổ bụng của con út Ngoáy mạnh một cái lôi đánh xoạt cả ruột gan ra ngoài Máu tươi phun ống ốc Cả thân người con út dẫy lên đành đạch Miệng thổ huyết, hai mắt trợn đứng chồng Thằng Tường móc mạnh lôi nguyên cả cái phôi thai Còn chưa cả thành hình thành dạng ra Tay nó lăm lăm cục thịt đỏ hòn đó Rồi ngửa cổ cười man dở Tiếp theo Hình ảnh cực kỳ ghê giận diễn ra Nó cho nguyên cái thút cục thịt đỏ lò mấy vào trong miệng Mà nhai nhóp nhép Khắp cơ thể của nó nổi lên những đốm lửa lập lẻ Ngọn lửa lan ra cháy rực như là một ngọn đuốc sống Trong giây lát thằng Tường đã biến thành con quỷ lửa Hai mắt trợn trừng Lớp da thịt bên ngoài bong chóc Khói đen bốc lên mù mịt Bên tai của nó vang lên những tiếng độc thần trú Nó cứ thế chộp lên người con út mà cấu xé Ăn cả ruột cả gan Từ bên trong Con Hường nghe tiếng la thất thanh của con út Vội vã chạy ra Nhưng còn chưa kịp gọi thì đã thấy ngọn lửa bùng lên Từ cái bụi cây sau nhà Nó lao đến thì kinh hãi Thằng Tường lúc này đã hóa thành con quỷ lửa Đang xé ruột xé gan của em nó mà ăn Con hưởng lao đến thì bất ngờ Thằng Tường thổi ra một ngọn lửa Sức nóng kinh hồn hất văng con hưởng ra một bên Thằng Tường đứng đó mà cười sẵn sặc Liên tục là những tiếng gì dầm thần chú vang lên Toàn thân của thằng Tường nổ đánh ẩm một cái Ngọn lửa văng tung tué khắp nơi Những tán cây bén lửa thì cháy rừng rực Ngọn lửa cuốn đến khiến cho con hưởng kinh hãi Sông hỏa luân Sát <cười> Giọng nói vang lên Hai ngọn lửa như hai khối cầu lao đến Đánh thẳng vào con hưởng Con hưởng hốt hoảng né tránh Toàn thân nó vặn vẹo Ngọn lửa xẹt qua người Xong hỏa luân lúc này cứ thế Mang sức nóng kinh người đánh tới con hưởng Con hưởng dễ dụa Nó đưa tay liên tục Dùng âm khí để dập lửa Nhưng ngọn lửa này không thể dập tắt Càng dập càng cháy lan Cho đến khi tuyệt vọng thì Con hưởng quay đầu chạy thục mạng Gào thét Hai ngọn lửa lập lòe đuổi theo Con hưởng hét lên Toàn muốn đi tìm đỉnh miếu gần đó nánh lạ Nhưng khi chạy đến nhà thằng Tường Thì khựng lại Nó nghe thấy dường như có tiếng ai đó Đang đồng loạt niệm chú ngữ Quay lại không thấy xong hỏa luân đuổi theo Con hưởng liền đi đến bên bờ tường Dõi mắt nhìn vào trong Bên trong nhà Có bốn người đàn ông ăn mặc một cách kỳ quái Đang ngồi ở bốn góc Cặp đèn dẫn vong Đang lơ lửng ở giữa Cả bốn người đang đọc chú để phá phong ấn Vốn dị bấy lâu này đi theo Năm lát Cho nên vừa nghe Nó nhận ra ngay Mấy người kia đọc là tiếng của người cao miên Tức là người Campuchia cổ Bốn người đàn ông đọc chú Cặp đèn rung lên dữ dội Lửa bên trong càng lúc bùng lên càng mạnh Khói đèn nghi ngút Kèm theo đó là tiếng gầm gừ Bất thỉnh lình bốn gã Hét lên bằng tiếng cam Xâm ra Xâm ra. Cặp đèn dẫn vong rung lên bật bật rồi nổ đánh đùng Ngọn lửa bốc lên nghi ngút trong dây lát Thiêu rụi cả căn nhà Vô số những vong hồn từ trong cặp đèn dẫn vong thoát ra ngoài Gầm thép Con hưởng bị vụ nổ ép hất văng cả ra xa Toàn thân đau đớn Bên tai con ạ nghe thấy đám người kia vẫn đang gầm thét thần chú thỉnh thần Như là muốn chiêu vương Từ trong ngọn lửa Một bóng người to lớn từ từ đứng dậy kẻ này toàn thân đen sì sì, tựa như là lửa đốt chết, trên người quấn bộ giáp như là người Champa cổ. Giáp vải của kẻ này mặc lại còn lẫn cả hoa văn của rắn thần Naga. Con rắn màu đỏ được chạm khắc ở các chùa Khmer. Người này đầu để trọc, trên cổ đeo vòng vàng, tay năm một cây đao lớn. Hắn vừa xuất hiện thì gầm vang trời, sấm sét nổ lên đùng đùng. Lửa từ người hắn cháy rực sáng, sát khí rừng rực. Hắn thu lại xong hỏa luân lại, giọng nói bằng tiếng Cao Miên vang vọng đầy thù hận. "Nguyễn Trẩn! Bà đã từng thề, nếu ta thoát ra được, ta sẽ tru di tộc. Sẽ giết cho tộc nhà Mỹ tuyệt tự tuyệt tốt. Trẩn phủ thành gia định. Thù sư hoàn cũ." Triều vương ta phải trả bằng được Mối hận với lũ người Việt <cười> Có như vậy Triều vương chạy ấm ấm Quanh ngôi làng Chạy đến đâu lửa bùng lên đến đó Chỉ trong giây lát Cả ngôi làng đã chìm trong biển lửa Tiếng người gào thét kêu cứu ai oán băng vọng Con hưởng lúc này đã chạy ra xa phía sườn núi Tận mắt nhìn thấy ngôi làng mình bị thiêu cháy Mà bất lực Bởi lẽ ngọn lửa quá đỗi kinh khiếp khóc nhìn về phía căn nhà đã cháy dội chỉ còn đống cho tàn cả nhà nó đã bị ngọn lửa ác theêu ruội từ hồn đến xác ngàn kiếp chẳng thể siêu sinh còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau tận mắt chứng kiến người thân của mình bị hồn phi phách tán mà không làm gì được ảnh nằm rồi bây giờ phải làm sao hả, anh Nam <cười> anh Nam. năm năm lát chặc lưỡi thở dài Đưa tay vỗ vỗ vai an ủi. Được rồi, để anh tính. Thế cái thằng đấy nó tự xưng là Triều Vương à? Triều Vương là thằng đéo nào nhỉ? Ngẫm nghĩ một lúc rồi lão bảo. Này, mày bảo cái thằng đấy nó chui ra từ cặp đèn hả? Nếu nếu đúng như vậy thì chắc chắn là năm xưa. Nó đã bị người nhà thằng Tường phong ấn vào trong đó. À, còn Nguyễn Trấn là ai nhỉ? Là ai mà đến mức triêu vương thủ hận như vậy Lẽ nào là người đã nhốt triêu vương vào trong cặp đèn Là cửa huyền thất tổ nhà thần Tường à Quý Điên từ nãy đến giờ im lặng mới nói Còn bốn tên người cam kia là ai nhỉ Sao lại đến phá phong ấn nhỉ Chắc chắn là nhà thằng Tường gây thù chốt oán gì Từ trăm năm cho đến nay rồi Đầu dây mũi nhỏ là đều từ cặp đèn mà ra Muốn biết thì phải hỏi người làm ra cặp đèn Năm lát cũng công nhận lời Quý Điên nói Muốn gỡ được nút thì phải tìm người thắt nút. Lão tiếp tục cân nhắc. Thì đột nhiên nghe tiếng hét thất thanh. Cả bọn nhìn về một bên. Còn hưởng lắp bắp. Anh ơi! Lỡ là, là tiếng điểm trú đêm qua. Từ đằng xa nghe như có tiếng người rất đông đang đánh nhau. Tiếng bước chân chạy sầm sập. Kèm theo đó là tiếng hò hét. Tiếng đào kiếm vang vọng. Lần này thì không chỉ là con hường mà đến cả 5 lát cùng với Quý Điên tất cả đều nghe rất rõ đúng là một trận chiến khốc liệt đang diễn ra ở phía bên kia. Chính là ở bên phía khu đất nhà thằng Tường. Con hưởng lập tức tung người bay vút đi trước 5 lát và Quý Điên cũng tức tốc chạy theo sau băng qua những hàng cây cho đến khi cả ba giật mình khựng lại. Trong khoảng sân rộng Đang có hàng chục âm binh âm tướng mặc giáp phục thời triều Nguyễn Giáo mát đang chiến đấu với những âm binh khác trên người mặc giáp vải một cách kỳ quặc Bọn này toàn thân đen xì đi chân đất tay cầm giáo Từ bốn phía lao vào siết chặt vòng vây đám âm binh nhà Nguyễn Nhìn vào bên trong thấy có một người đàn ông Ở dạng linh hồn mặc bộ bà ba đen tóc búi cao Tay thoan thoát kết thủ ấn Chân đứng tấn Miệng đọc chú đánh trả bọn ở bên ngoài Không ai khác, con Diễm hưởng nhận ra ngay Ở bốn góc chính là bốn gã đàn ông người cam Đêm qua đã giải thoát cho con quỷ trong cặp đèn Chúng đang đứng chắp tay miệng đọc chú Điều khiển cặp song hỏa luân xoay mạnh Đánh đùng đùng vào trong Trong tiếng gió xít Lại nghe những có giọng người đàn ông đang nói Điệu bộ vô cùng tức giận Phò thần chi hộ pháp đang ở đây Giặc cao miên đánh con dân đất Việt Mà lại dương mắt đứng nhìn Chỉ thị của thần tướng ban xuống. Xem qua rồi phốt lò như không sao. Lời nói xoáy vào tay làm cho lão năm dùng mình. Ấn tín của đại tướng Trịnh Phong đột nhiên nóng bừng ở trước ngực. Ờ, thần, thần, thần. Thần chi hộ pháp nào thế? là thằng nào? Lời còn chưa dứt. Cặp song hỏa luân từ bên ngoài đánh thẳng tới. Người đàn ông... Mặc bà Ba Đen trụ trận bị đánh văng ra xa Toàn thân bốc lên khói trắng Hoàn mình vùng vẫy Hàng chục âm binh mặc trang phục nhà Nguyễn Cũng bị đánh gục cả xuống Rồi cố gắng bò tới Bao vây bảo vệ lấy chủ tướng của mình Bốn tên người cao miên đứng bên ngoài trợn mắt Nguyễn Phả Tọc nhà mi năm xưa gây thủ trúc oán với xãi Triều Vương Nay bọn ta đến để ăn đồng thua đủ Con không mau gọi Nguyễn Trấn về mà chịu tôi Dứt lời bốn gã rút ra một sấp bùa màu đen Trên nơi vẽ như ký tự loang hoằng vòng vèo như là con run đang bò Miệng bắt đầu đọc cổ trú bằng tiếng cao miên cổ Đám âm binh ở bên ngoài gầm thép dàn trận rồi lao vào tấn công Âm binh của nhà Nguyễn bên trong vừa đánh vừa lùi Đã có người tan thành trước mũi giáo của quỷ cao miên Toàn thân năm lát lúc này nóng rực lên Thấy lũ âm binh giặc miên đang siết chặt vòng vây. Nằm lát nghiến rằng nghiến lợi. Quỷ! Chúng ta cứu người! Chỉ chờ có thế, lão rút ra một sấp bùa rồi vung tay. Hàng loạt những tấm bùa bùng lên cháy rừng rực. liên tục là những tiếng đùng đùng. Những tấm bùa của năm lát lao đến rồi phát nổ, đánh cho đám quỷ cao miên văng ra. Nằm lát từ sau ba lô rút ra cái môi phép đập thẳng vào đầu âm binh, nó ngã lăn ra dập lên đùng đùng rồi tan ra thành một làn bụi. Quỷ điền lúc này cũng sẵn sổ mà nhảy vào, không cần biết địch ta. Nhìn thấy bốn gã người Cao Miên nói tiếng Việt thì chắc chắn là địch rồi. Chộp lấy hai hòn đá lớn mà đá tới, chỉ thế độp độp. Hai thằng này trúng hai hòn đá thì đầu chào xi si lăn ra choáng váng, không động trụ được nữa. Quy điền phóng nhanh tới, vung một đòn tảo sơn bạt thẳng vào đầu gã người miên. Gã này nguẹo cổ lăn ra một bên. Bên kia nằm lát nhảy đến nghiêng người, tung ra một cú bàn long cước vào bụng tên cao miên còn lại. Thằng này lăn ở trên đất đến mấy vòng còn chưa dừng lại nổi. Những thằng còn lại thì nhìn nhau, lập tức rút ra hai tấm khăn choàng ở trên vai. Xiết chặt lại lao đến vụt chăn chát. Nam Lác và Quý Điên bị đánh lén thì kêu lên hoàn mình Tung một đòn mạnh về đằng sau Bàn tay của Nam Lác nó to Bắp tay nó như là búa tạ mà ráng vào thì ai mà chịu nổi Đám âm binh cao miên trồm tới Vùng giáo đâm tới tấp Cũng may là âm binh nhỏ Nguyễn cũng kịp thời đón đỡ Nam Lác tay cầm chặt cái môi phép Quét ngang một đường Chỉ thấy một đòn mạnh mẽ đánh văng đám âm binh cao miên ra khói trắng bốc lên mù mịt. Năm lạc lúc này trợn mắt, gầm lên một tiếng, trên mặt đã hiện lên hổ hình. Chỉ thấy tiếng hổ gầm vang vọng, làm cho âm binh cả của nhà Nguyễn lẫn đám âm binh Cao Miên bị uy hổ gầm dùng mình kinh hãi. Chỉ bằng một đòn này, cả hai phe lập tức dừng chiến. Đứng gồm gồm nhìn nhau Bọn Cao Miên bị đánh bê bết Trong mắt vằn lên tiệ oán hận Bước lùi ra đằng xa Chúng no đang dùng mũi chân Vẽ lên những ký tự ngoằn ngoèo trên bụi đất Mắt nhắm nghiền Miệng bắt đầu dì dầm đọc cổ chú Đám âm binh Cao Miên cũng lùi lại Như là muốn tạo thành một trận thế Năm lát của mấy quý điên cũng từ từ lùi lại Bên phía của Nguyễn Phả Và đám âm binh nhà Nguyễn Nguyễn Phả ở đằng sau dặn dò Đây là thuật gồng của người miên đó Cẩn thận Thuật gồng là gì đấy ông em Hồn ma của Nguyễn Phả câu mày Khi nghe tên béo này nó ăn nói lấc cất Nhưng vẫn giải thích Thuật này dùng để yểm âm binh Lúc ấy âm binh đào thương bất nhập Chúng nó lập trận khiển binh Dùng chú ngữ để đánh vào đó Nếu như ta mà trúng đòn này Thì e rằng cũng tan hồn lạc phách Lập tức đám âm binh ồ ạt sông tới Hai bên lại một lần nữa Lao vào giáp chiến Quy Điền múa tít Hai bàn tay Cầm hai cây gậy mà lao tới vột Nguyễn Phả thì đứng ở đằng sau kết thủ ấn Tụ lực cho âm binh nhà Nguyễn chống cực Nằm lát lúc này Nhìn thấy không còn đường thoát thân Thì hướng mặt về phía thằng người miên, khuôn mặt bê bết máu nhất. Thằng này xem ra là thằng bị thương nặng nhất, nhịp thở của nó hồi hèn, khí tức của nó yếu nhất. Nằm lát lập tức đưa tay kết thủ ấn, miệng gì dầm đọc phản ngữ, những chú tự ở trên thân sáng rực lên. Hình xăm bạch hổ của lão từ từ mở mắt. Từ sau lưng của lão năm, hiện lên hình ảnh của bạch hổ cặp mắt đầy uy vũ. Tiếng gầm vang lên, tất cả không gian lúc này như chao đảo vậy. Còn Hường ở phía xa, lúc này cũng phải bị tai lại lắp bắp. Anh Nam, anh Nam trở thân uy rồi. Úi, anh Nam ơi ghê quá anh Nam Anh Nam ghê thế. Dài một tí nữa nhưng mà hôm nay tôi thú thức với anh em là tôi buồn ngủ quá Tôi không biết tại sao nữa Hôm nay tôi buồn ngủ quá Xin phép anh em là hôm nay tôi nghỉ sớm một tí nha Không biết làm sao hôm nay tôi buồn ngủ quá Xem ra là lần này Thì lão năm Đối đầu với bọn tà thuật người công yên Tả thuật người Cao Miên Cao Miên thì là cách gọi dân gian Của người Campuchia Cái gọi dân gian là như thế Thế thì thú thực lòng với anh em Là trong cái tà thuật Nam Dương Thì cái tả thuật của Cao Miên cổ Và đặc biệt là tôi đã từng đọc trong một cuốn sách à, Hình như là người Cao Miên họ chia ra rất là nhiều tộc người Đúng không ạ? nhưng mà trong đó thì có một cái tộc người ngày xưa người ta gọi tên người ta gọi dân gian là người người người bên đenình như là người bên đen với người biên đỏ sao ấy thì, thì cái, cái, cái, cái cái cái ma thuật người ta gọi là ma thuật của người bên đen là một trong những cái ma thuật nó cực kỳ đáng sợ nó cũng được xếp hàng nhất nhỉ của ttòa thuật Nam Dương à, chẳng qua là chúng ta cứ được nghe đến ấy cái, cái, cái những cái phép thuật của Thái Lan thì chúng ta nghĩ rằng là nó ghê gớm. Thế nhưng mà <cười> có những cái cuốn sách có những cuốn sách cổ, những cuốn sách dạng là nội truyền thì nó có nhắc đến để mà nói người Mã Lai, người Cao Miên và người Indo. Đó. Mở thực sự là là là những cái những cái thuật nó nó mới ghê gớm. Nó ghê gớm. Ờ tự dụ như là người người ta nói rằng là cho đến bây giờ cho đến tận bây giờ ở những cái vùng ở trên đất Campuchia đặc biệt là những cái vùng hoang vui, hẻo lánh mà ngày xưa nó gọi là những cái những cái phun những cái phun những cái, phun, những cái sóc mà Nó tập trung những cái công xã của bọn Pol Pot. Đó. Nó, nó, nó nó nó nó gọi là gì? Nó gọi là tàn sát người ở đó. Thì cái nơi đó nó có lẽ là âm khí nhiều. Và có rất nhiều những thầy Pháp, người cao miên đến đó để luyện Pháp. Người ta bảo là đi dần sợ nhất. Là gặp những cái nơi hoang vu như thế Mà đi qua đấy mà vô tình Mà thấy một cái đầu lâu đen được cắm Ở trên một cái cọc đó. Đầu lâu đen xì cắm trên cái cọc Thì biết ngay ở đấy là đã có một cái ông thầy Ông luyện phép đấy Thì liệu mà tránh xa ra Chứ không rồi chết mà không biết vì sao mình chết à, Tôi thì thú thực là tôi không tìm hiểu nhiều lắm Về về về cái cái những cái thuật đó Nhưng mà trong đó có một cái thuật mà chắc là khi tôi nói đến Thì nhiều anh em sẽ nhận ra ngay Đó là cái thuật thiên linh Cái thuật thiên linh nó có nhiều bạn thì cho rằng là nó xuất thân từ bên Thái Lan Có nhiều bạn thì bảo nó xuất thân từ Trung Quốc Nhưng các bạn không biết rằng là thuật thiên linh nó cũng có xuất thân từ Cái tà thuật đen của người cao miên Ở ở trong những cái cái xếp hạng của tà thuật Nam Dương Thì thiên linh của người cao miên có thể nói là nó luyện một cái cách nó nó man sợ nhất. Đã từng có một cái phép luyện thiên linh là luyện thiên linh ở trong cái hũ mắm bổ hóc. Mắm bổ hóc thì chỉ có là ở Campuchia thôi đúng không ạ? Luyện thiên linh người bằng muối ở trong cái mũ mắm, mắm bổ hóc. Cho đến khi mà ông thầy ông ăn hết cái hũ mắm bổ hóc cùng với các loại thuốc thảo dược. Bằng cái người mà đã được chọn để luyện thiên linh đó Chỉ còn lại cái đầu lâu Thì cũng là lúc mà ông thầy Ông hoàn toàn khống chế được thiên linh Thì Cái tà thuật của ông lúc đấy Nó khủng khiếp đó. Nó rất là khủng khiếp Thì cái này thì thôi Anh chị em nào cứ cứ, cứ tìm hiểu Chứ thú thức là tôi thì tôi cũng không rảnh lắm Cũng chỉ là đọc sơ sơ qua qua thôi Đó <cười> À, người ta vẫn cứ nói đó, Bây giờ ở một số những cái vùng hoang vu hẻo lánh Ở trên đất Campuchia Bây giờ luôn à, Nếu mà Có những cái cái phung sóc đã bỏ hoang Dân không dân đến ở Ở đó vẫn có nó Vẫn có nó Người ta gọi là nó Chứ người ta cũng không gọi là ma là quỷ Tại vì Đó cũng thực ra cũng chẳng phải là ma quỷ Theo kiểu như chúng ta hiểu là dạng Cô hồn giã quỷ không nơi thở tự. Không người thở tự đâu. Mà rất có thể là ở những phun sóc đó. Trước đây đã từng có ông thầy. Vì bọn post nó đến thì ông thầy ông bỏ đi. Hoặc cũng có thể là chính bản thông thầy ông bị bọn post nó bắn chết ở đó. Thì còn những cái âm binh của thầy ở đó. Vì không có chủ. Không có người khiển binh. Cứ vật vào ở đó. Và những âm binh đó nó rất là dữ. Nó rất là dữ luôn. Lằng nhằng là nó bắt. Đấy có rất nhiều những câu chuyện nó, nó, nó kiểu kiểu như thế tỉ dụ như là uh, có người đêm đang ngủ đi những cái người đặc biệt là những cái đoàn kỹ sư khảo sát uh, họ họ đi đến những cái vùng mà hoang vắng của bên Cam có những giai đoạn là ở Việt Nam mình cử sang rất là nhiều người để hỗ trợ thì đi khảo sát đặc biệt là một số cái cái tỉnh nó có những cái mỏ đất những cái mỏ đất hiếm Thế thì họ phát hiện những cái phun bỏ hoang Thì kiểu cứ đi sau đó là ngủ lại Đấy Bảo đêm nằm ngủ Thấy cứ lỗ nhà lô nhố lỗ nhà lô nhố người Rõ ràng là nhìn cái cách họ di chuyển Thì là đi lại Nói chuyện với nhau nhưng mà không nghe tiếng gì cả Đấy. Rồi có những cái đận đó, Là Buổi tối nhá nhá nhem nhem ra bờ suối Thấy lỗ nhố nguyên cả một bầy nó đen xỉ xì, xì từ đầu đến chân là nó ra suối nó đứng nó té nước với nhau thì mấy ông thầy mấy ông thầy ông ông giải thích sau này đi hỏi mấy ông thầy ông giải thích rằng bọn đấy là cái bọn nó nó nó, nó bị nhốt ở trong cái hụ mắm bồm bồ hóc sau đó là ông thầy luyện cái bọn đấy nó chết rồi thì bọn đấy nó cứ đi lang thang thế nên nó mới đen xỉ xì, xì như vậy nhiều cái nó lưu trai kỳ quái lắm các bạn. nói là ở những cái vùng hoang vắng của đất cam bây giờ vẫn còn nhiều cái lưu trai kỳ quái lắm Đọc về những cái đấy nó hay lắm. Chứ còn trong quá trước trước giờ chúng mình cứ xem phim của Thái nhiều chúng mình cứ nghĩ rằng là buồn lại ngài Thái Lan là ghê nhất. Thế nhưng mà để mà nói trong tả thuận Nam Dương thì tính ra nó vẫn còn đằng, nó vẫn còn đứng sau phép mo của mình của Việt Nam mình luôn. Nó vẫn còn đứng sau phép mòi ểm của Việt Nam mình luôn các bạn. Cái này thì chắc là tôi nói với anh chị em nào mà biết biết một chút về tâm linh thì chắc cũng sẽ nhận ra ngay. Nhận ra ngay. À, may ra có mấy ông Tàu thì, thì dám gọi là đối đầu huyền thuật tâm linh cho mấy ông thầy cúng, thầy mo người Việt chứ. Mấy ông Thái tuổi gì? Mấy ông Thái tuổi tép. Đấy. Anh em cứ đi hỏi mình xem <cười> Anh em nào biết Thì để lại comment ở bên dưới Nha. Gặp phải mấy ông thầy cúng mà Cao tay mấy ông mo mà... <cười> Hoặc là nói chả nói đâu xa Gặp phải mấy ông phù thủy uh, nội đảo Của Trần Triều Những cái ông mà theo bài bản đó, Những cái ông mà không đi làm uh, uh, Kiếm tiền ấy đấy. Thì Thì, thì... Những ông mà chỉ có tập trung vào tu luyện Khiếp lắm Những cái ông nào mà sỏ được Vào cái lưỡi cầy nung rồi Những ông đấy mà là những ông khiếp là Phải mấy ông đấy mà xem Cái ông ấy đánh cho mấy ông Mấy ông kiểu nuôi cuman Nuôi lúc lọc Của của Thái chạy due càng Ngay mấy con cuman mới lại mấy con lúc lọc Chạy due càng ngay Tội gì <cười> <cười> hoặc là gặp mấy ông thầy mo. Mấy ông thầy mo ở trên vùng cao. Cậu ấy bắt đầu trồng cây chuối ngược. Cậu ấy trồng cây chuối ngược, cậu ấy bắt đầu giải binh nửa đêm cả một cái vật rừng nó cứ sầm sập sầm sập nó nó như động rừng thì mấy ông mẹ nuôi kiểu lúc thẹp mới lại à Mấy lại này, phỉ sam của Thái Dù có mà run cầm cập Sợ ngay Mấy cái ông bùa, bùa Thái đó Chỉ dạng như kiểu là để yểm một người, hai người thôi Còn một khi mà Cỡ mà các thầy cao tay Tôi nói các thầy cao tay của mình Không làm thôi á những thầy của bên dòng đồng nhà Trần thì tôi không được tiếp cận nhiều, tôi không biết các thầy cũng bình thường tôi không biết nhưng mà tôi khẳng định với anh em rằng như tôi đã từng kể với anh em đó. Những ông thầy mo làm phép nói không phải không phải quá mồm chứ trước đây á. Trước đây từ cái thời xa xưa đã có những câu chuyện. Có ông mo bịm đến chết cả bạn Chết nguyên cả bạn Không biết vì sao mà chết. Nó ghê đến thế. Không tìm được ra nguyên nhân chết cả bạn Nó khiếp lắm các bạn Nó khiếp lắm luôn Năm 79 Bố tôi vẫn còn kể lại một cái câu chuyện Tôi không biết rằng là Ở đây có Cô chú Anh nào Đã từng đi cái giai đoạn năm 79 <cười> Bố tôi lúc đấy lên thì Ông cụ đầu bạc Với ông ké là đi trước Và đã từng trực tiếp đánh nhau Lúc bố tôi lên thì mọi thứ yên rồi Tuy nhiên rằng hai bên vẫn cứ dội pháo vào nhau gây lắm Và thỉnh thoảng vẫn có những cái đám lính Của bên kia Nó nó nó, nó tách từng đám nhỏ Nó đi sang nó tràn vào các cái bản làng nó phá Nhưng mà nó không quá ghê khắc Thế nhưng mà Ông ông cụ đầu bạc với ông kế có kể Rằng có những cái giai đoạn lên Vào những cái bản Nó, nó lính nó tràn sang thì người khỏe mạnh chạy được, còn người già yếu chúng nó cắt hết thủ cấp chúng nó để lên bàn thờ. Cái này có các, các bạn các chú các anh nào đã từng đi cái giai đoạn đó thì chắc là sẽ, sẽ biết và để lại góp comment xác nhận nhé ở bên dưới. Nó cắt những người già yếu hoặc là trẻ con có khi không chạy kịp hoặc là lạc ấy, nó bắt được ấy. Cắt thủ cấp để lên bàn thờ. Rồi có thể nếu như mà nó có bắt người Nó lấy dây thép các bạn Nó lấy dây thép Nó xuyên có lòng bàn tay nó rắt đi Chứ không có chói Không có buộc gì cả Lấy dây thép Xuyên có lòng bàn tay rắt đi Hoặc là nó sẽ chặt một cái quay tre rất là dài Nó cứ buộc cổ thít vào Vào que tre cả một đoàn đi Ông nào gục xuống sẽ gánh cả đoàn Sẽ đều khổ Cho nên phải nhến răng mà đi Cái này là có các bạn Thế thì chúng nó ác lắm và ông kế cùng với ông đầu bạc có kể lại câu chuyện nó thật lòng với anh em và tôi tôi nghi nghi là là ông đầu bạc bởi vì cái phép đấy tôi cũng đã từng được nghe cả một cái vạt sông ở bên dưới đầu bên kia tức là cái cái cái con cái con sông nó chảy tách ra nó thành những cái con suối nhỏ theo cái đường chảy của nó thì chính người dân Ở những cái nơi đó người ta sẽ lấy những cái con suối đó là nguồn nước sinh hoạt Thế thì có một cái một cái doanh của chúng nó đóng nó vào khoảng tầm gần 200 thằng Chúng nó cứ đóng thành những cái cứ cái doanh Giải khắp cả một cái đoạn đồi núi đó Một cái vạt đồi núi đó Thì cái, có một cái câu chuyện như thế này Có thể là có một cái ông mo nào đó Một cái ông mo nào đó ông, ông ấy uất Ông ấy bọn, bọn, bọn, bọn bánh trướng quá Ông ấy có thể là ông làm phép Hoặc có thể là ông ấy làm độc Thế nhưng mà cả một cái doanh đó chết Chết từ bao giờ bao giờ chết thối ở ra Mà không một thằng nào kịp báo tin cả Đến khi mà mấy ông bộ đội của mình phát hiện ra chỗ đó mà có một cái doanh Bảo anh em bảo nhau tấn công thì từ xa đến Đã ngửi thấy mùi thịt thối sát thối nó, nó ôm lên rồi Tức là chết từ bao giờ bao giờ rồi Thì bắt đầu đi xuống Tràn <cười> vào thì thấy là Có những thằng thằng nào thằng đấy là tự trạng Rất là sợ Đều trong cái tình trạng là lúc chết là móc Móc cổ Móc hỏng ra bé bét cả ra Trước khi chết Chúng nó đau đớn vô cùng luôn Và Chết hết Không một thằng nào kịp thoát cả. Đến cả chó, cả gà trong doanh, trong nó nuôi cũng chết. Không biết là ông làm phép kiểu gì. Thế thì cũng có trong đoàn, có những anh quân y được gọi đến để kiểm tra, nhưng không phát hiện ra cái cái nguyên nhân gây tử vong. Không phát hiện ra được. Thế thì cái câu chuyện đấy có rất nhiều. Cả ông ké, cả ông đầu bạc kể lại. Cái đơn vị của ông Ké và ông Đầu Bạc, các bác tác chú cũng kể lại cái câu chuyện đó. Bố tôi thì lên sau. Bố tôi thì lên cái cái, cái lượt thứ hai. Cái lượt đầu tiên là uh, những người đã từng đi lính ở giai đoạn trước, đi bộ đội giai đoạn trước về lao động sản xuất. Thì khi mà có chiến động thì lập tức là lên đường để chờ quân hỗ trợ từ biên giới Tây Nam ra Thế thì cái cái cái nhịp đón lên trước và chết của bên mình chết cũng rất là nhiều cái lứa tôi nhớ không nhầm là lứa thứ hai của công ty gang thép đều là công nhân sau đó khi mà được tổng động viên một cái là được phát súng cho lên thì còn đi dọc đường mà bị chúng nó bắn pháo bị Trung pháo kích của chúng nó cũng chết rất là nhiều người mình chết rất là nhiều cả cái đoàn xe chết nhiều lắm cái lượt thứ ba là lượt của bố tôi Thì bố tôi lên lúc đấy nó cũng tạm yên rồi Nó tạm yên rồi Tuy nhiên là cứ lâu lâu là hai bên là bắn pháo nhau đấy, Rồi Bắc loa công suất lớn là trở nhau Thì bố tôi là lên trong cái giai đoạn đó bố tôi cũng cứ kể thế Ông cụ đầu bạc với ông ké Thì lên giai đoạn đầu tiên là khốc liệt nhất Đến khi lên là cứ thế mà Khi mà bắt đầu chúng nó tràn qua Chúng nó rút đi rồi Nó cướp hết đến cả cái son thùng Chào thùng nó cướp sạch Nó không để lại cái gì cả Thứ nó để lại duy nhất là những cái đầu người nó Những cái thủ cấp người nó Nó chặt mà nó để trên bàn thờ Bộ đội mình đi vào những cái bản làng như thế Nó chỉ biết khóc Thương những người quá Những ông già bà cả không chạy Thương quá chỉ biết khóc Thì cái này thì chắc là anh chị em nào Mà có người nhà đi cái giai đoạn đó hỏi là biết Hoặc có lẽ là đây sẽ có những các bác các chú Đi giai đoạn đó là cũng sẽ biết những thứ nó, nó nó sự thật nó diễn ra nó rất là kinh khủng, chúng nó tràn chúng nó đông lắm. Nó tràn đông lắm luôn. Nó nó nó nhặt sạch, nó nó nhặt sạch không còn cái gì luôn. Đấy thì nó có những câu chuyện như thế. thế tôi cũng khẳng định lại anh em một lần là huyền thuật của của Nam Việt mình, Việt Nam nhưng mà trong cái âm dương thuật người ta gọi là đất Nam Việt. Nguyên thuật của Nam Việt mình, nó có số có má trong tàu thuật Nam Dương. Mấy ông Thái Lan tuổi gì? Chẳng qua là cứ bán mấy cái con búp bê cung man, rồi mấy con này này nó nọ thì chúng mình tưởng là ghê thôi. Nhưng tuổi gì? buổi yêu của Thái thì cũng tuổi gì so với buổi yêu của mấy ông mo mường. Tuổi gì? Mấy ông mò mường làm buổi yêu có giỏi giải. chứ có ông nào làm bùa đấy giải thôi. Còn mấy ông buổi yêu của Thái nó vẫn còn giải được gặp phải mấy cái buổi yêu của mấy ông mo mường cứ ông nào làm ông đấy giải mang đến một ông mo khác có giỏi đến mấy giỏi không không làm được, cứ thậm chí còn không dám làm. Đó. Chỉ có làm sao mà bỏ ra thật nhiều thật nhiều ừ bỏ ra thật nhiều tiền để xin cái ông đã làm nó giải hết không thì chấp nhận. Ghê thế cơ mà. Nên anh em mình cứ yên tâm phép của mình ghê đấy. Ok, ngày mai sẽ xem, xem là lâu năm, là ấy gặp cái điều gì ở đây. Bây giờ thì xin phép anh em tôi đi ngủ. Chúc anh em ngủ ngon, ngủ giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.